Hôm nay, tôi kể cho mọi người một câu chuyện dựa trên một phần có thật ở miền Tây. Và tên nhân vật trong câu chuyện này đã được thay đổi. Câu chuyện không đánh đồng đến tôn giáo hoặc là một lợi ích nào. Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe câu chuyện. Câu chuyện được mang tên Ngải Khơ Mè. Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp lại cây viết Trường An. Ngày hôm nay thì Trường An sẽ gửi đến một câu chuyện có tựa đề. Một câu chuyện cũng rất là hay và dựa trên một câu chuyện có thật. Ngải Khơ Me Và trong lúc nghe truyện rất mong quý vị ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho kênh bằng việc nhấn đăng ký kênh. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để mỗi khi thì đăng truyện mới thì quý vị sẽ nhận được thông báo để chúng ta cùng theo dõi. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện của tối ngày hôm nay. Và có thể tặng thêm cho thi một nút like nếu quý vị yêu thích. Và đừng quên chia sẻ kênh để cho nhiều người cùng theo dõi kênh nhé. Tiện thể thì quý vị cũng có thể ghé ngang giỏ hàng để chúng ta xem ngày hôm nay có cần mua sắm gì không. Cảm ơn quý vị rất nhiều. và bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghe truyện. Trên con đường chợ huyện tấp nập người qua lại vào thời điểm cuối năm 2005, hình ảnh người người sắm đồ để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Tại một cái ấp nhỏ ở tỉnh sóc trăng, một thằng bé độ khoảng 15 tuổi tên là Lâm, tuy là người khơ me nhưng hồi vừa sinh ra. Không biết tại sao Nó bị bỏ ngay đầu ấp Rồi được bà Thanh đem về nuôi dưỡng Bà Thanh cũng không có chồng Cuộc sống thiếu thốn trăm bề hễ ai kêu gì Thì bà làm nấy Để kiếm tiền nuôi thằng con này Ngày qua tháng lại Thằng bé Lâm ấy cũng lớn dần theo thời gian Tới tuổi cấp sách đến trường Bà Thanh lại càng phải làm việc cực lực nhiều hơn Mới đủ tiền Lo cho con trai nuôi của mình ăn học Nhưng ngạc nổi thằng bé bị nhiều bạn bè xa lánh chỉ có đúng hai đứa một trai một gái là chịu chơi chung với lâm mà thôi hôm nay bà thanh cầm cái bịch thịt với bịch rau mới mua đem về thằng lâm từ trong nhà chạy ra phụ giúp cho bà nó hớn hở hỏi <cười> nay nhà mình ăn cơm với thật hả mẹ bà thanh mỉm cười rồi đáp <cười> ừ nay mẹ còn mình ăn thịt chứ bữa giờ ăn toàn rau không hả Thằng Lâm cười tươi rói, nó kéo tay bà vào bên trong nhà, rồi dìu bà đến bên giường. Bữa nay để con nấu cho mẹ ăn. Bà Thanh biểu môi. Rồi được không đó ông thần. Thằng Lâm đặt tay lên ngực, vỗ nhẹ, nó đáp với giọng tự tin. Trời ơi, ba cái chuyện này, dễ ồm á mà. Bà Thanh nghe vậy, liền đánh yêu lên người đó một cái, rồi kêu. <cười> vậy thì đi nấu đi ông thần ơi. Lâm rồi đó Thằng bé gật đầu dạ rang Rồi sách mớ rau và thịt Chạy te te xuống bếp Vài phút sau bên ngoài Có tiếng gọi ý ới Lâm ơi Có nhà không Lâm ơi Bà Thanh liền bước ra coi là ai Thì thấy thằng Tuấn bạn học của Lâm Bà Tươi cười hỏi Ờ Còn kiếm thằng Lâm có chuyện gì không Tuấn Thằng Tuấn cười đáp Dạ con kiếm nó rủ nó đi chơi. Bây giờ Lâm từ phía dưới nhà bước lên hỏi Đi đâu Tuấn? Tao đang nấu cơm. Hai mày vô ăn chung với nhà tao luôn nè. Tuấn lắc đầu nói Ờ vậy thôi ừ, mày nấu đi tao về nha. Khoanh tay lại thưa bà Thanh một tiếng rồi nó mới xoay người ra về. Lâm lại trở vào trong bếp nấu nướng tiếp tục. Khoảng độ hơn nửa tiếng cơm canh đã được thằng bé dọn lên đầy đủ. Mùi thơm nước mũi. Bà Thanh cùng thằng bé ngồi lên giường tre. Chuẩn bị ăn cơm. Thì bất chợt một tiếng rầm rõ to phát lên. Kèm theo đó là tiếng gọi sang sảng của một người phụ nữ. Bà Thanh đâu rồi? Bà ra đây tôi biểu coi. Bà Thanh vội buông đũa xuống giường. Sỏ nhanh đôi dép cũ bước ra ngoài. Đứng trước cửa là bà Tám Lan, chủ nợ. Thế vậy bà Thanh trung rẩy hỏi. Ờ... Chị Lan, chị qua đây kiếm em có chuyện gì không? Bà Tám Lan với tay lấy cái nụi dẻ đang máng bên hàng rào, ném thẳng vào mặt bà Thanh, rồi lớn tiếng. Tiền tôi chừng nào bà trả, hả? Bà Thanh méo máu trả lời. Dạ, dạ chị cho em thêm một hai bữa nữa đi, em sẽ trả. Bà Tám Lan nhăn nhó, phủi phủi cái tay. Bà thôi đi. Có một câu bà nói đi nói lại cả chục lần rồi, nghe giết tôi ngán cái lỗ tài lắm. Bà Thành chỉ tay về phía nhà mình. Chị chị nhìn nhà em đi. Vợ còn có cái giường với cái tủ thờ, chưa có cái gì nữa đâu. Thật khỏi thản thở cái gì nữa hết á. Giờ á một là bà trả, hai á tôi gỡ nhà bà, vậy thôi. Chị ơi, thôi mà chị. Chị bỏ qua cho nhà em đi, em sẽ cố trả cho chị mà. Bà Thành liền quỳ xuống màu văn xin. Bà Tám Lan thấy vậy chẳng buồn nói thêm, liền sải bước vào bên trong nhà. Cơn giận bùng phát thêm khi nhìn thấy cái mâm cơm trên giường. Bà Tám gằn giọng. Nghèo không có tiền, bậy đặt ăn thịt đồ ha. Mẹ con mày cũng hay đó. Vậy thì bây giờ tao cho tụi bay ăn nè. Đưa tay hất đổ mầm cơm xuống đất. Bà Tám chỉ thẳng ngón tay vào mặt bà Thanh, hâm dọa. Mẹ con mày mà không trả tiền cho tao trong tuần này đó ha. thì dọn đồ ra đường mà ở, nghe chưa? Cái lúc đó đừng có trách sao con Lan này ác à. Nói rồi bà bỏ đi, để lại sau lưng là căn nhà rách nát của hai mẹ con cùng mớ hỗn độn. Thằng Lâm từ nãy giờ nó nép trong một góc. Và đã chứng kiến hết mọi thứ. Nó nghiến răng kèn két. Ánh mắt hình viên đạn nhìn theo bóng lưng của bà Tám. Bà Thanh bây giờ gom từng miếng thịt dính đầy bụi bặm dưới đất. Bỏ vào trong chén. Nước mắt không ngừng chảy dài trên gò má. Thằng Lâm tiến đến cố nút lệ vào trong. Nó nói. Mẹ ơi con muốn nghỉ học. Con muốn đi làm vụ mẹ. Bà Thanh sụp sùi. Đưa tay xoa đầu nó. Bà nói. Con đừng có để chuyện này trong lòng nghe. Con chánh chắn lên. Sau này con sẽ cho mẹ những bữa ăn ngon. Không còn phải chịu khổ như vậy nữa. Bà Thanh cũng không thể kiềm nén cảm xúc sau câu nói hiểu chuyện đến đau lòng của thằng bé. Hai mẹ con ôm nhau, bật khóc lên nước nở. Hồi lâu sau thì mới ngưng lại. Bà Thanh lau nước mắt. Đoạn bà nói. Để mẹ rửa thịt, rồi nấu lại Hai mẹ con mình cũng ăn nghe Còn coi dọn dẹp nhà cửa dùm mẹ đi Thằng Lâm gật đầu Bà Thanh nhanh chóng xuống bếp Nấu lại món thịt Bà đưa mắt nhìn qua một bên Cái khạp đựng gạo thấy nắp mở toang. Gạo thì còn lại Không được nửa chén Bà thở dài một hơi tự nói Hết gạo nữa rồi Đã nghèo còn mắc cái eo nữa Đột nhiên phía trước mặt bà tối sầm lại, loạn chọn đứng không vững, chén thịt rớt xuống đất vỡ toàn. Thằng Lâm đang trên nhà thu dọn lại mảnh vỡ, nghe tiếng đổ vỡ đằng sau, nó tức tốc chạy xuống bếp xem có chuyện gì. Bây giờ mẹ nó đang ngất xỉu bên bếp, trên mũi không ngừng chảy máu, nó liền lao đến òa lên khóc. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ ơi! Cơ thể bà Thành đột nhiên co giật nhẹ. Thằng Lâm bây giờ nó hoảng lắm. Nó liền đặt bà sang một bên rồi nhanh chân chạy tuốt ra bên ngoài. Đến trước căn nhà hàng xóm bên cạnh nó cất tiếng méo máu gọi. Chú ai ơi! Chú ai! Cứu mẹ con với! Chú ai ơi! Tuy nhiên sau câu nói ấy thì cánh cửa chính dần dần khép lại mà không có tiếng đáp trả nào. Thằng Lâm đoán được rằng Người ta không muốn giúp nhà mình Nên họ mới làm vậy Nó liền xoay người Chạy đi qua thêm vài ba căn nhà nữa Thế nhưng Nhà nào cũng đóng cửa im lìm. Lúc này nó bất lực Gục bên lề đường Mà khóc nức nở Bây giờ một người đàn ông ngoài 50 tuổi Có hàng râu mép dài Mái tóc bạc trắng Tiến đến đặt tay lên vai nó Đoạn hỏi Ờ có chuyện gì vậy nhỏ Thằng Lâm liền quay ngoắt lại nhìn, nó méo máu gấp gáp nói, mà không tròn câu. Người đàn ông đợi nó vài giây cho bình tĩnh lại, rồi mới hỏi tiếp. Ờ, có chuyện gì mà nhìn con tội nghiệp vậy? Thằng Lâm méo máu trả lời. Chú ơi chú, chú lại nhà cứu mẹ con nha chú, cứu cứu mẹ con với chú ơi. Người đàn ông hỏi. Ờ, mẹ con bị cái gì, dẫn ta về nhà, nhanh. Dứt lời thằng Lâm tung người chạy nhanh. Người đàn ông bèn chạy theo phía sau. Đến nhà thì nó chỉ vào bếp. Mẹ con ngất xỉu trong đó đó chú. Chú cứu mẹ con đi. Người đàn ông gật đầu an ủi. Ờ rồi rồi rồi. Để chú giúp cho. Nói đoạn, ông ta tiến vào bên trong bếp. Thấy bà Thanh đang nằm buông thõng, Để hai ngón tay lên kiểm tra. Thì thấy còn chút hơi thở. ông liền lấy trong túi ra cái thứ nước gì đó đổ vào miệng bà bà thanh thân thể khẽ lay động đoạn người đàn ông cõng bà lên vai rồi chạy nhanh ra phía ngoài đường cốt yếu mong muốn tìm coi có ai chạy xe máy thì nhờ giúp đỡ và cũng may là không lâu sau đó cũng có một người giúp chở đi thằng lâm lúc này cũng chạy bộ theo phía sau nhưng chỉ được một lúc thì nó chống tay xuống đầu gối thở hổn hển Bởi sức người thì làm sao mà chạy nhanh bằng xe máy cho được Ngước mắt nhìn theo chiếc xe Đang qua dần Lúc này từ phía căn nhà bên cạnh Một bé gái trạc tuổi thằng Lâm bước ra Rồi hỏi ổ Lâm Ông bị sao mà chạy như ma đuổi vậy Thằng Lâm ngẩng đầu nhìn lên Thấy đó là Vân cô bạn cùng lớp Nó méo máu kể Mẹ Mẹ, mẹ, mẹ tôi ngất xỉu Ngồi chảy nhiều máu lắm Giờ đang đưa tới bệnh viện Cho nên tôi chạy theo Vân tỏ vẻ ngạc nhiên Trời đất Cô Thanh bị sao mà ngất xỉu Thần Lâm lắc đầu Tỏ ý không biết Vân liền kéo tay thằng bé sang một góc bàn Được làm bằng gỗ Đặt dưới tán cây lớn Cậu bé nói Ông uống miếng nước đi Rồi chờ tin coi sao Lâm gật đầu Vân liền trở vào bên trong nhà Rót ly nước lọc đem ra cho bạn Lâm tuôn một hơi hết sạch Mặt mũi nó bây giờ tèm lem nước mắt Và cả bụi Vân thấy vậy chỉ ngón tay qua bên chỗ chậu nước Ông coi á qua bển rửa mặt đi Lâm gật đầu Bước sang bên đó rửa mặt Xong quay lại ngồi Lúc này Vân nhìn Lâm Không một chút chớp mắt Đoạn hỏi Ông dự định sau này làm gì hả Lâm Thật Lâm đưa mắt nhìn con bé Nó thở dài mà đáp Tôi cũng không biết nữa Giờ tôi chỉ lo cho mẹ thôi Vân mỉm cười Chợt có một chiếc xe máy chạy vào trong sân Đó là ông Trung và bà Dân Mẹ của con bé Vân Bà Dân xuống xe liếc mắt nhìn qua bên gốc cây Đoạn bà hắn giọng hỏi Ủa thằng kia có phải thằng Lâm con của con Thanh làm gái không Ông Trung nghe nói vậy Thì trừng mắt Liếc vợ rồi nói Bà thấy tụi nhỏ ngồi đó không? Bà nói chuyện gì kỳ cục vậy? Xê! Ủa chứ con mẹ của nó làm nghề gì á, thì tôi nói vậy thôi. Chứ tôi có nói sai gì đâu. Nói xong bà xoay người, bước vào bên trong nhà. Ông Trung tiến lại gần hai đứa nhỏ. Ông cười niềm nở, đoạn ông nói. Ờ, con đừng có để ý lời vợ chú nghe. Bà nói chuyện đó giờ, không có nhìn trước nhìn sau. Mẹ tôi nói chuyện hơi khó nghe xíu. Ông đừng có để trong bụng nghe. làm nở nụ cười gượng gạo. Không biết bao nhiêu lần nó nghe câu mắng chửi như thế này rồi. Cho nên giờ đây, lời nói của bà Dân, nó chỉ coi như người vô hình. Đoạn đứng dậy gật đầu chào ông Trung một tiếng, rồi xoay người, thất thiểu ra về. Hai cho con ông Trung nhìn theo, mà thương xót cho nó. Ông Trung thở dài. Thằng bé thiệt tội nghiệp á. Vậy mà còn bị xa lánh nữa. Ông thương nó, hay là ông thương cho ai kia vậy? Nè, bà lớn rồi ngang, chẳng còn nhỏ nữa đâu đó, lừa lời mà nói. Ôi sao, ông thương tiếc vậy, có khi thằng đó là tác phẩm, trong lúc con Thanh làm nghề hống chừng. trời ơi, nói con nuôi ai tin cho được. Ông Trung xoay người vào bên trong nhà, chẳng muốn đòi co nữa. Lầm chưa đi xa, nên những lời nói đó, nó đều nghe được hết. nó ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong rồi thất thểu đi trên con đường đất bất chợt ông phùng chạy đến hỏi han mẹ con đâu rồi hả lâm ông phùng là trưởng ấp này ông vừa làm đồng về nghe tin nhà thằng lâm gặp chuyện liền tức tốc chạy đi tìm lâm sụt sùi trả lời mẹ con đưa đến trạm xá rồi con cũng không biết làm sao nữa ờ thôi con về nhà đi để chú đi lên trạm xá chú coi làm sao Thằng bé dạ một tiếng rồi bước đi về nhà Còn ông Phùng giờ đây cũng nhanh chóng lên tới trạm xá Giờ hỏi một lúc thì ông cũng tìm được phòng bệnh của bà Thanh đang nằm Thấy có một người có hàm râu mép dài đang ngồi trước cửa Ông tiến đến bắt chuyện Sau màn chào hỏi thì được biết người đàn ông có hàm râu mép dài kia Chính là người đã đưa bà Thanh đi cấp cứu Tuy nhiên đến khi người đàn ông này bàn giao lại và rời đi thì ông phùng nhìn theo và cảm nhận dáng vẻ ấy có cái gì đó khá thần bí thế nhưng ông phùng lắc đầu rồi lẩm bẩm chắc do mình đa nghi quá thôi chứ người ta còn giúp người mà nghĩ vậy ông bước qua bên ghế ngồi chờ đợi độ chừng 15 phút sau bác sĩ bước ra thông báo bà thanh đột quỵ chết não không qua khỏi ông phùng nghe xong tay chân rụng trời thở dài thương xót cho mẹ con nhà này. Lúc này Lâm vẫn ở nhà, ngồi nhìn ra ngoài đường, đợi chờ mẹ nó trở về thật khỏe mạnh. Thế nhưng điều nó muốn đã không còn nữa rồi. Một chiếc xe dừng lại trước nhà nó, hình ảnh ông Phùng cùng một người khác cán bà Thanh xuống. Lâm tức tốc chạy ra, thì thấy gương mặt của bà Thanh đã chuyển sang một màu trắng nhật, môi cũng tím tái. Nó đã biết chuyện gì xảy ra Ông Phùng khóe mắt cũng đỏ ửng. Ông nói Mẹ con mất rồi Lâm à Thằng Lâm bật khóc lên nức nở Nó chạy đến kéo cánh tay bà Thanh Nó nói Mẹ ơi Mẹ thức dậy chơi với con đi mẹ <cười> Nhưng làm gì có cái xoa đầu nào nữa Hay cái cốc nhẹ Mỗi khi bà Thanh trở về nhà Giờ chỉ còn sự im lặng đến đau lòng Ông Phùng đưa tay đẩy nhẹ thằng bé ra Rồi đặt thân thể bà Thanh Nằm ngay ngắn lên giường Còn ở đây với mẹ đi Lâm Chú đi chút việc xong chú về Thằng bé giờ nó còn nghe được câu nào nữa Nước bắt nước mũi nhầy nhụa trên gương mặt Bữa cơm cuối cùng Có thịt có rau đầy đủ Cái bữa cơm mà thằng Lâm tự tay nấu Nhưng cuối cùng Hai mẹ con đã mãi mãi Không được ăn cùng nhau Không lâu sau Ông Phùng trở về Cùng một số người Họ nhanh chóng đem cổ quan tài vào Và đồng thời tất bật chuẩn bị một tang lễ cho bà Thành Đã mà bà Thanh Chỉ có lác đác một vài người đến thắp nhang Ông Phùng thì ở lại Phụ cho thằng bé Ông cũng không biết người trong ấp này Sao lại ghét bỏ hai mẹ con thằng Lâm như thế Hay chỉ là vì Cái quá khứ không sạch sẽ của nó Ông đưa mắt nhìn ra phía đường thì thấy một bóng người đeo vàng đỏ tay bước vào trong đám ma. Bà Tám Lan thấp nhang rồi cắm vào trong lư hương. Bà ta nhìn qua thằng Lâm đoạn nói Do mày làm gánh nặng nên còn thành nó mới chết đó. Đột cái thứ còn rơi nay còn dẫn xuôi nữa. Lâm vừa nghe im bặt tiếng khóc nhìn lên bà Tám nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt nó bây giờ muốn ăn tươi nước sống bà. Bà ta thấy bộ dạng của nó thì cười khẩy. <cười> mày trợn mắt làm gì? Con gái mẹ mày chết rồi đó thì mày vẫn phải trả tiền cho bà. Chứ không có phải chết là hết đâu nghe chưa con. Ông Phùng tiến đến gần giọng. Chị tám à, tôi nói chị nghe nè. Nghĩa tử à, là nghĩa tận. Chị giàu đắm mà, chị lừa lời mà nói đó. Sao? ui cha, anh trưởng ấp này nói chuyện nghiêm trọng dữ. À? Ừ. Anh không thích đó, thì em đi về Mà em nghe nói Ở trên quyện vừa cho tiền mẹ con nhà nó đó Có đúng không anh? Có gì anh gửi tiền nhà nó thiếu cho em nghe <cười> Thôi em về đó Ông Phùng trừng mắt nhìn Bà Tám nói xong cũng xoay người ra về Con coi mấy cái người đó như vô hình đi Đừng có để tâm Con không để tâm đâu Nhưng mà con muốn một ngày Cùng xử hết cái ấp này Thì cũng mới hại lòng. Ánh mắt Lâm trở nên sắc lạnh. Ông Phùng liền nói. Thôi mày đừng có nói khùng nói điên con. Không có nên đâu nghe. Lâm không nói gì nữa. Chỉ nở một nụ cười nham hiểm. Rồi cúi đầu cạnh quan tài. Bên ngoài. Tuấn cũng vội vã chạy vào bên trong. Nhìn thằng bạn mình. Nó lên tiếng. Mày sao rồi Lâm? Lâm ngước lên nhìn bạn. Nở một nụ cười chua chát. Tuấn biết bạn đang rất đau khổ Tiến đến đặt tay lên vai nó Rồi ăn ủi Mày cố lên đi Tao vẫn bên mày mà Đừng có quá đau buồn nghe. Lâm gật đầu Ừ tao biết rồi Tuấn thở dài một hơi Xong bước ra bên ngoài thắp nhang. Rồi những ngày tăng lễ cũng kết thúc Ngôi mộ bà Thanh được xây tạm Ngay phía sau nhà Lâm nhìn ngôi mộ bỗng chốc Nhớ đến những lời nói trước khi mẹ mất Và nó biết rằng Những lời nói ấy Giờ đây chẳng còn thực hiện được nữa rồi Đến chiều thì mọi người đã về hết Chỉ còn Lâm trong căn nhà trống trải Thiếu hơi ấm của người mẹ lầm khóc Bây giờ chẳng còn giọt nước mắt nào Chỉ còn những cơn đau thắt trong tim Từ bên ngoài Giọng một người đàn ông truyền đến ờ, có ai không? Lâm gớt mắt nhìn ra Thì thấy đó là người đàn ông Có hàm trâu mép dài Mà cách đây vài ngày đã giúp đỡ đưa bà Thanh đến trạm xá Cậu nhóc đứng dậy Tiến ra hỏi à, Chú kiếm con à Người đàn ông mỉm cười gật đầu à, Phải đó Chú tìm mày đây nè Thằng Lâm nghi ngờ hỏi à, Chú kiếm con có chuyện gì không Ờ để chú vào nhà đi rồi chú nói chuyện Người đàn ông trâu mép nhanh chóng tiến vào bên trong nhà ngồi xuống chiếc giường tre lâm cũng bèn bước vào ngồi cạnh người đàn ông nhìn nó mỉm cười giới thiệu ờ chú giới thiệu chú tên là sung khót là người lai khơ me và kinh ờ, dạ còn con tên là thành lâm năm nay được 15 tuổi ờ chú rủ con đi theo chú làm còn con có đi không con sẽ kiếm được tiền đó <cười> Lâm định nói gì đó Nhưng lời tới họng thì lại ngưng Nó nhớ mình Giờ còn cái gì nữa đâu mà sợ sệt Lo cái ăn trước cho chắc Nó chỉ ngón tay Về phía bàn thờ bà Thanh hỏi Con mẹ con Phải làm sao chú Xung khọt liếc mắt nhìn qua Bên bàn thờ đoạn nói Ờ con cứ đem theo đi Thờ cúng gì đó là chuyện của con Dạ chú Vậy khi nào mình đi tối nay nghe. Giờ con chuẩn bị đi đi Lát tối chú qua chú rước Lâm gật đầu Xung khọt liền đứng dậy Xoay người bước ra bên ngoài Thằng bé đưa mắt nhìn theo Thở dài đứng lên Tiến đến chỗ bàn thờ thấp lên một nén nhang và khấn Mẹ ơi Con chuẩn bị xa căn nhà của chúng ta rồi Thằng bé lại sụt sùi Sau đó nó trở vào bên trong nhà Thu dọn đồ đạc Thu dọn lại những món đồ của mẹ nó Bỏ vào chiếc cặp rách lỗ chỗ Còn đồ đạc của nó Cũng chẳng có gì Ngoài bộ đồ đi học Và hai bộ thường mặc ở nhà Mọi thứ nhanh chóng Được Lâm thu dọn lại Kể cả tấm dị ảnh đen trắng của bà Thành Ấp thẩm thỏm lo âu thì trời cũng sụp tối con đường bên ngoài cũng vắng người qua lại tiếng chiếc xe máy đang tiến dần về phía nhà của lâm chiếc xe dừng ngay trước cửa giọng có xung khọt gọi vọng vào bên trong lâm ơi đi thôi con lâm xách cái cặp lên bước ra bên ngoài ra tới ngoài đường nó ngoái đầu lại nhìn căn nhà thêm một lần nữa Lúc này có thêm một ánh đèn xe đang đi đến. Vừa thấy bóng Lâm sách cái cặp, giọng của bà Tám lại sang sảng mà quát. Ê, cái thằng kia, mày bỏ đi hả mày? Lâm nhìn có chút sợ sệt khi thấy bà Tám lúc này. Xung khọt liền bước xuống xe, đứng chặn trước mặt thằng bé. Nhìn chằm chằm vào mặt bà ta, rồi gã lên tiếng hỏi. Bà muốn cái gì hả? Bà Tám tắt máy xe, bước xuống cười khẩy. Hơ, tôi muốn tiền, được không hả? Xung khọt nhếch mép cười. tôi không có tiền, mà có cái này tặng bà nè. Đoạn gã móc trong túi ra, hai con rết, rồi thả xuống dưới đất. Bà Tám quảng sợ, chạy nhảy lung tung, là lối ôm sòm. Xung khọt và Lâm nhanh chóng lên xe, nổ máy rời đi. Lâm ngây ngô hỏi. À, mình đi đâu vậy chú? Xung khọt cười cười trả lời <cười> Mình lên núi làm việc trên đó con à, Trên núi cũng có việc để làm sao chú? <cười> à, chú sẽ giúp mọi thứ của con trở nên hiện thực Thằng bé gật gù Chiếc xe máy sau đó quất dạng trong màn đêm Thấm thoát Đã trôi qua gần 15 năm con ấp nhỏ ngày nào này cũng đã thay đổi đi rất nhiều mảnh đất nhà bà Thanh bây giờ đã biến thành một chỗ để cắt đá của bà Tám giờ đây bà ta cũng đã ngoài 60 nhưng cái tánh chanh chua ngày nào vẫn còn y nguyên đó bãi đất đó được bà ta làm cái bãi đổ vật liệu xây dựng ngày nào cũng cút cẩu ẩm ý cả một con ấp nhỏ nhiều người khó chịu về điều này đâm đơn đi kiện thì toàn bị trả lại bây giờ chẳng ai muốn kiện nữa Thế lực của bà Tám Lan mỗi lúc càng lớn. Còn ngôi mộ của bà Thanh thì đã được đưa ra ngoài nghĩa địa. Ông Phùng nay cũng ngoài 70, tóc nay đã bạc phơ. Ông cũng chẳng còn làm cái chức trưởng ấp nữa, mà nay đã giao lại cho người khác. Bà Tám đang ngẩng đầu xem cái tivi đang chiếu phim mà bà ta yêu thích. Chợt một nam thanh niên hớt hải chạy vào thông báo. Cô Tám ơi, cô Tám. Bà Tám khó chịu. mà giỡn mặt với tao hả? Biết tao đang quay phim không? Thằng thanh niên xoa đầu. Dạ, mà cô Tám ơi, các mối mình giao vật liệu, bây giờ họ nói không lấy nữa kìa. Bà Tám đập bàn một cái rầm, rồi lớn giọng. À, cái gì hả? Tại sao lại nghĩ lấy? Thằng thanh niên đáp. Họ bảo là họ có người giao rẻ hơn cô rất nhiều đó. bà tám nghiến răng nghiến lợi rồi rồi tiền thiếu của tao thì sao họ nói là chiều cô qua đi rồi họ trả tiền bà tám lan thở phì phò bà không thể bỏ qua cục tức này đoạn mà hỏi tôi nào dám vô địa bàn của tao bán vật liệu rẻ hơn tao hả hình như là ai đó vừa mới về đó đang mở bãi vật liệu xây dựng ngoài bờ sông ngay đầu ấp nhà mình đó cô Mẹ tụi nó chứ Tụi này hả gan cùng mình rồi Được Đã vậy, Tao cho tụi bay dẹp luôn Bà Tám quay qua nam thanh niên Rồi lên giọng như ra lệnh Mày đi vô trống mày lấy cho cô cái áo coi Chiến này tao qua mấy nhà kia Coi tụi nó Nói chuyện sao cái đã Thằng thanh niên nghe vậy Thì lật đật chạy đi lấy đồ cho bà Tám Sau đó Hắn chở bà trên con xe ít hắt Đi qua từng nhà đã mua vật liệu mà bây giờ họ nói là không mua nữa. Tới một căn nhà đang được xây dựng, bà Tám Lan liền nhanh chân tiến vào, gọi lớn. chủ nhà đâu? Tiền thiếu tôi thì tính sao hả? Một người đàn ông đang lù bù dưới nhà, nghe giọng bà Tám, ông lật đật chạy lên. Bà Tám tiếp tục nhấn giọng mà hỏi. Tiền thiếu tôi, giờ ông tính sao? Người đàn ông cũng khó chịu với thái độ của bà ta. Ông ta trả lời cọc lốc. Đợi một chút đi, để đi lấy tiền cái đã. Người đàn ông nhanh chóng bước qua căn chòi lá được dựng tạm để lấy tiền qua trả cho bà Tám. Nhận tiền xong, bà nghi ngờ gia đình này. Bởi lúc đầu thì than khổ không có tiền, năn nỉ ý ôi để được mua thiếu. Vậy mà giờ chỉ mới đòi một cái là đã có tiền trả. thì thiết nghĩ nó cũng hơi lạ. Bà trở ra ngoài xe, với tâm trạng khó chịu. Cả hai chủ tớ đi thêm một vài căn nhà đang xây dựng. Thì lạ thay, ai nấy cũng đều trả sạch số tiền đã nợ. Bà Tám bây giờ cảm thấy không thể nuốt trôi cục tức này, nên nhanh chóng tìm tới căn nhà cuối cùng. Cũng là nhà của Tuấn. Đến nơi thì thấy anh đang ngồi ở bên tròi cùng một ai đó. Bà Tám Lan sấn sổ đi vào, hét muốn ra lửa. Thằng Tuấn đâu? Mày ra đây trả tiền cho tao coi Tuấn nghe vậy thì quay qua Nói với người đang ngồi cùng Ông ngồi đây đi Để tôi ra ngoài giải quyết một chút chuyện Người kia gật đầu Tuấn nhanh chân bước ra Hất hàm hỏi Ờ cô kiếm con có gì không cô Tám? Rồi bây giờ tiền mày thiếu tao Mày có trả không? Thấy bà Tám Lan hỏi với chất giọng khó chịu Tuấn mỉm cười mà đáp <cười> dạ có chứ Con chuẩn bị hết trơn rồi nè Dứt lời anh lấy số tiền Đã cột thun cẩn thận Và đưa tận tay cho bà Tám Lan Anh nói Dạ cô coi lại coi đủ chưa Bà Tám nghiến chặt hai hàm răng, Trong khi đôi bàn tay Thì đếm kỹ số tiền Tuấn vừa đưa Và sau đó bà xác nhận đã đủ Tuy nhiên thay vì ra về Thì bà liền nhìn trực diện Vào mặt của Tuấn gặng hỏi Nói thiệt đi, ai cung cấp vật tư cho mày vậy hả? Tuấn chưa kịp trả lời, thì đằng sau lưng Tuấn là một người thanh niên tầm 30 tuổi với nước da ngâm đen, bước đến đứng trước mặt bà tám, nhanh chóng trả lời. Là tôi nè. Lúc này bà tám nhìn đối phương có chút quen mặt, nhưng không tài nào nhớ nổi là ai, chỉ tới khi người kia cười. <cười> Cô đang nhớ con là ai hả cô Tám? ở không Phải là cô tắm Lan mới đúng chứ hả? Bà Lan nhíu mày Rồi như sực nhớ ra Bà rung giọng hỏi à, Mày à, Mày à, mày phải thằng Lâm không? <cười> đúng rồi đó Tính ra là cô nhớ dài đó chứ Ờ mà sẵn tiện đây Con muốn trả luôn số tiền Mà mẹ con đã thiếu cô luôn hả cô Tám? Bà Tám ghiến rằng mẹ mày đang yên đang lành mày về mày phá tao hả cái thằng chó cô đừng có nói như vậy thuận mua vừa bán mà cô nói con phá là không có được đâu mà nghe giờ con trả tiền cho cô thì con phải trả lại đất của mẹ con bà tám liền trừng mắt miếng đất đó là của tao chứ của mẹ mày hồi nào còn cái số tiền nào ở kia thì coi như là tao cho mày luôn đó dọc cái thứ không biết điều Nói xong, bà ta xoay người trở ra ngoài để đi về nhà Lâm nhìn theo nghiến răng mà nói Mẹ đó, nó, bao nhiêu năm rồi mà tính con già vẫn y chang như vậy Tuấn cười rồi đáp lời <cười> Thôi, anh em mình vào trong làm chút bia rồi nói chuyện đi Lâm quay lại gật đầu, hai người vào bên trong uống vài lon bia Bây giờ Tuấn mới hỏi Ông biết mộ của cô Thành được dời ra nghĩa địa chưa? Lâm gật đầu Tôi biết rồi Vài bữa nữa Tôi sẽ cho người dời mộ mẹ tôi về gần nhà Tuấn gật gù, Lâm nhìn bạn Đoạn hỏi tiếp Mà giờ ông biết Dân đang ở đâu không? Tuấn đáp Ờ tôi nghe đâu là giờ lên thành phố rồi Cô lấy chồng rồi Còn cha mẹ bà thì Cũng qua đời hết trơn Lâm ngạc nhiên Ủa sao vậy Thì tai đạn đó Rồi cả hai đều lên đường Tính ra thì Dân cũng khổ quá mà Ờ còn ông á Tính chừng nào lấy vợ <cười> Chắc là cất nhà xong Rồi mới cưới quá Ê cưới nhớ mời đó nha Chắc chắn là vậy rồi Ừ mà suốt thời gian qua Ông làm cái gì Mà giờ về đây mở cái bãi vật liệu xây dựng tổ chán gì <cười> à, tôi đi chung với chú Khọt Ông chỉ tôi buôn bán khai thác đá đầu này kia Rồi từ từ á tiếng cao hơn Trời Tính ra ông giỏi đó Rồi vợ con gì chưa Ôi Già đen như tôi Ai mà chịu quen Hai người uống thêm một vài lon nữa Thì Lâm lấy lý do Tranh thủ về sớm để lo công việc Cậu nhanh chóng trở về căn nhà mái thái bốn mặt Nằm ngay ngã ba ở đầu ấp nối liền qua xã Lâm lái xe vào bên trong góc đậu xe Bước vào trong nhà Một cảm giác lạnh lẽo sọc thẳng vào người Trong khi ngoài trời vẫn đang nóng hừng hực Lâm khá quen thuộc với điều này Cậu tiến đến bàn thờ của mẹ Thắp nhang cắm vào trong lư Bỗng dừng hai khóe mắt rưng rưng Cậu nói Mẹ ơi Con đã thực hiện những điều Mà con đã từng nói Nhưng mà con vẫn chưa có thực hiện được Lúc mẹ còn sống Con nhất định phải bắt bọn họ Trả giá cho những gì mà đã gây ra Cậu nắm chặt đôi tay Chợt có một giọng nói vang vọng Nhưng không thấy người đâu Muốn trả thù Thì phải làm việc nhanh chóng lên Lề mề như con Khi nào mới xong hả Lâm Lâm ngưng tiếng khóc Đoạn hỏi <cười> Bây giờ chú muốn con phải làm gì Con hãy đến đây lấy mùa đi. Chuyện lần này để chú lo cho. Không cần con nhúng tay. Tới chần nào cần thì con hãy ra tay sau. Một căn phòng tự động mở cửa hé hé. Một sắp giấy bồ màu đen lơ lửng trên không trung đặt ngay ngắn phía ngoài cửa. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Lâm nhìn lên bàn thờ mẹ mình thở dài. Giờ cậu phải làm việc của mình rồi Con không muốn là một thằng bé nhút nhát ngày nào nữa Con xin lỗi mẹ Cậu bước đến rút sắp bùa vào trong túi áo Rồi xách xe Chạy đến từng nhà trong ấp Mang danh là đi giới thiệu vật liệu xây dựng Nhà nào Lâm cũng đi một vòng quan sát Chỉ có nhà Tuấn và ông Phùng Là cậu không ghé lái xe đến cách nhà bà Tám Vài trăm bước Có một cái quán nhỏ Lâm gửi xe ở đó Rồi cúc bộ tới nhà bà Tám Nhưng không đi theo cửa chính bình thường Cậu lại lén đi ra phía ngoài Sau giường của bà ta Đào một cái lỗ nhỏ Bỏ lá bùa đen xuống lấp đất lại Bây giờ bùa trong tay lâm Chỉ còn lại vài miếng Cất vội lại trong túi Xong rồi nhanh chóng rời khỏi nhà bà ta Mà không một ai trong nhà hay biết Khi về đến nhà thì trời cũng đã sụp tối Vừa ngồi xuống ghế sofa Giọng của gã khọt lại cất lên. Con đã làm hết chưa Lâm? Dạ xong hết rồi chú. Giỏi lắm. <cười> đêm nay ta sẽ cho con thấy bất ngờ. Lâm mỉm cười gật đầu. Thời gian nhanh chóng trôi đến đêm. Khi tất cả mọi người trong con ấp nhỏ đã chìm vào giấc ngủ. Thì chợt. tiếng chó sủa dậy âm vang khắp cả xóm ánh đèn bật sáng lên có vài ba tiếng mắng chửi chó đứng ngoài cửa tiếp tục sủa ra phía ngoài đường nhưng chẳng biết chúng nó đang sủa về điều gì đột ngột một vài con chó lăn ra dãy đành đạch con mắt không ngừng rỉ máu người chứng kiến cảnh tượng ấy vô cùng hoảng sợ vài người còn sởn gai ốc lên họ đưa mắt nhìn ra đường thì chẳng thấy gì cả Một cơn gió lạnh thổi ngang qua Càng khiến cảnh tượng đáng sợ hơn Tuyệt nhiên không có ai có thể biết trước rằng Sắp có một tai họa khủng khiếp Sẽ ập tới với toàn thể người dân Trong cái ấp nhỏ này Ngày hôm sau Trên báo đài loan tin về một loại virus lạ Nên ban đầu Ai cũng tưởng rằng loại bệnh đó xuất hiện tới đây Rồi làm chết nhiều con chó Vào đêm hôm qua Bây giờ con trai ông hai Người có căn nhà kế bên miếng đất của bà Thanh hồi xưa Anh ta vừa mới nhậu bên nhà bạn về Uống khá là nhiều Nên bây giờ chân thấp chân cao bước đi Khi tới chỗ đổ các vật liệu xây dựng của bà Tám Thì anh ta dường như Thấy một bóng hình cô gái Đang ngồi khóc Lạ là bọn canh chừng bãi hôm nay Đã biến đi đâu hết Cửa thì mở tan quát Anh ta thấy một cô gái trẻ Đang ngồi khóc Trong người sẵn có hơi men Cơn dục vọng lên đến đỉnh điểm Hắn đảo mắt nhìn xung quanh Chẳng thấy một ai Rồi nở một nụ cười nham hiểm Chân Nam đá chân chiêu Bước vào trong bãi cát đá của bà Tám Hắn tiến đến chỗ cô gái đang khóc Cất chất giọng đang ngà ngà say à, Em gì đó ơi à, Sao giờ này còn ngồi đó khóc vậy Thế nhưng Cô gái kia vẫn không hề mảy may để ý tới anh ta thấy vậy Hắn ta cất chất giọng ngà ngà say Rồi nở một nụ cười Hắn nhào đến ôm chậm lấy cô gái Sau đó đè nghiến cô xuống đất Mái tóc bù xù của cô đã che phủ đi gương mặt Tại chân hắn sờ soạn khắp cơ thể cô gái Nhưng cô gái không hề phản kháng Chỉ nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm Hắn dí sát gương mặt xuống để hôn cô gái. Thế nhưng mái tóc dài của cô ta làm cản trở lại. Nên hắn đưa tay vén tóc. Tuy nhiên khi vừa vén ra, hắn như muốn té xỉu tại chỗ. Bởi gương mặt cô gái bây giờ chẳng còn nguyên vẹn. Mà thay vào đó là một gương mặt bầy nhầy. Một bên còn lại thì trắng bệt. Đôi mắt toàn là trồng đen. Hắn quảng sợ lùi về phía sau, miệng hét lớn. ấy vậy mà dường như chẳng ai nghe thấy xung quanh bây giờ chỉ còn nhà hắn ta cách xa vài trăm mét nên chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của hắn đột nhiên cô gái ngồi trước mặt bật dậy lưng thẳng tắp mái tóc dài bay phất phơ trong gió càng tô đậm lên gương mặt quái dị đó hắn ta sợ đến mức tè cả ra quần một giọng cười lanh lảnh lại cất lên Đây là cái giá cho tụi mày phải trả Khi đã lấy đi mạng sống của tao Giọng nói đó như xoáy sâu vào trong tâm trí của hắn Lúc này hắn xua tay méo máu cầu xin Tôi tôi, tôi có hại ai đâu Làm ơn Làm ơn tha, tha cho tôi đi mà Hắn vái lìa vái lìa Nhưng rồi Một tiếng phập rõ to vang lên Một cánh tay xuyên qua lồng ngực hắn Chưa dừng lại, cô gái kéo linh hồn hắn ra khỏi thể xác, rồi hút mạnh vào trong miệng mà nhai ngấu nghiến. Ngay sau đó, cô gái liếc mắt nhìn rồi biến thành một đốm đỏ bay đi. Bên ngoài cổng, chợt có một tiếng máy xe chạy đến. Giọng hai nam thanh niên còn khen với nhau về buổi nhậu. Thì ra hai tên canh bãi này trốn đi nhậu, chẳng còn thèm đóng cửa, sợ bà Tám đi ngang thấy đóng cửa sớm. Bà ta lại la rầy. Một tên lái xe vô trong căn nhà phía trong trước. Tên còn lại thì bước đến bên cánh cửa sắt, đóng lại. Nhưng khi bước đến bên cánh cửa còn lại, thì hắn quảng sợ hét toáng lên, té ngã nhào xuống đất. Nghe động, tên phía bên trong liền tức tốc chạy ra hỏi. Cái gì vậy mày? Thằng kia chỉ tay hướng qua bên bãi cát, nó mếu máu. Cổ, cô. Cậu sắp chết mày ơi Vừa nghe thằng bạn mình nói Hắn cũng nuốt nước miếng Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay Rồi giật mình khi nhìn thấy Có một người đang trong tư thế nằm bất động Hắn run rẩy bước đến kiểm tra Và ngay sau đó cũng mấp máy đôi môi ch ch Chết rồi mày ơi Trước này tao với mày tới công chuyện rồi Hai thanh niên nhanh chóng chạy đi thông báo với mọi người Bà Tám khi nghe xong, bà tức đến rung rẩy bởi việc làm ăn đã khó, nay lại còn dính thêm chuyện này, thì có lẽ bà đã xác định được những rắc trở tiếp theo. Trời đất ơi, hai thằng mày hại tao rồi! Nói xong, bà Tám Lan vội vàng cùng chồng là ông Kha, lái xe đến Bãi Cát. Khi đến nơi thì thấy có hàng chục người đang hóng hớt chuyện, Bên trong thì công an vẫn đang khám nghiệm tử thi. Phía xa, Lâm đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía một ông già ngoài 80 đang được vài người chăm sóc. Cậu nở một nụ cười. <cười> Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu thôi. Lâm xoay người bước đi, rồi khuất dạng vào trong bóng tối. Đám tàng con trai ông hai được dựng lên. Ông hai khóc nức nở trong đám. Trưa hôm sau, tại một căn nhà cách nhà ông Hai không bao xa. Ông già năm ngoài 60 đang nằm trên giường ho khù khủ, đôi lúc còn ói ra thứ nước màu đen giống như nước sình. Người nhà chẳng biết ông bị gì, bởi vài ngày trước ông còn khỏe mạnh. Vậy mà, nay lại như thế. Đưa lên bệnh viện thì bác sĩ bảo vẫn khỏe mạnh và cho về. Nhưng khi về đến nhà, ông ta lại lăn ra rồi ói. Đột nhiên đôi mắt ông Năm trở nên đỏ ngầu. Lẩm bẩm những câu khó hiểu Mày hại tao Thì tao phải trả thù. Những câu nói vô lý của ông Làm cho người thân có chút lo sợ Một người lên tiếng hỏi Chà nói cái gì vậy Ông Năm gào lên một tiếng Rồi túm lấy người con của mình Miệng hú hét lên Mày giết tao Mày giết tao May mà người nhà kéo tay ông ta ra kịp thời, chứ thêm một chút nữa có khi án mạng lại xảy ra. Bây giờ người nhà bắt đầu xa lánh ông, ai cũng đứng lùi ra xa chiếc giường mà ông đang nằm. Ông nằm hước hước lên vải cái, nôn ra một đống nước màu đen. Bên trong lúc này còn có cả một đống xương con gì đó chết như bị bẻ ra thành những khúc nhỏ. Bây giờ người trong nhà phát hiện điều bất thường thì có người lên tiếng. Có khi, cha bị bỏ bùa rồi đó mọi người. Sau câu nói đó, nhiều người trong nhà mới nhận ra có nhiều điều giống như bị bỏ bùa. Cho nên một người nhanh chóng lên tiếng. Ai chạy qua áp bên, kêu thầy Hưởng qua coi có chuyện gì đi. Thầy Hưởng là một người sống trong chùa. Thầy hút thuốc nam miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thầy cũng hay giúp đỡ mọi người chuyện coi ngày cất nhà. Lúc này khi thầy đang hút thuốc, Thì bên ngoài có một người hất hải chạy vào, gọi thầy đi gấp. Thầy hưởng cũng biết chuyện gì, liền bước qua bên tủ, lấy chiếc áo khoác mặc vào, rồi cùng leo lên xe người kia. Đến nơi thì thấy ông nằm, đang nằm trên giường, xung quanh toàn là nước màu đen đậm. Thầy hưởng cao mày hỏi những người xung quanh. Ờ, ông ấy bị làm sao vậy? Con cũng không biết sao nữa thầy, tự nhiên bữa nay ông cứ ho, rồi ối ra mấy cái thứ tanh hôi như vậy nè. Thầy có cách nào cứu cha con đi. Thầy hưởng gật đầu, sải bước đến bên giường, đặt lòng bàn tay lên trán ông Năm kiểm tra thử. Thấy nhiệt độ cũng bình thường. Thầy lần tay xuống bụng ấn mạnh. Ông Năm giật người lên, quay ngang, ói ra một đống nước. Lần này kèm theo cả tóc, bỏ lại thành túm túm nhỏ. Thầy hưởng cao mày thầy cũng đoán được chính phần là đã bị bỏ bùa. Chỉ tiếc là thầy không biết bùa này là bùa gì mà thôi. Thầy quay lại chỗ người nhà ông Năm và nói Đi nấu cho ta một chén nước mắm thì một ít gừng lên đây, nhanh Vài phút sau, chén nước mắm ông thầy yêu cầu đã xong Đoạn thầy móc trong túi áo khoác ra Một thứ bột gì đó màu đỏ Bỏ vào bên trong chén nước mắm Xong thầy dùng muỗng khuấy lên Làm cho chén nước mắm nguội Rồi đổ vào trong miệng ông Năm Tiếp đến thầy hưởng làm vài động tác dưới cổ Rồi đặt tay lên bụng ông Năm ấn mạnh Ông Năm giật nhẹ người lên vài cái và lập tức cúi người nông ra hết. Bây giờ mùi tanh hôi từ thứ nước ông ói ra lại càng nồng nặc hơn. Thầy hưởng mặt mày nhăn nhó vì khó chịu bởi mùi hôi. Đột nhiên, gương mặt thầy trở nên lúc xanh lúc đỏ tráng thầy lấm tấm mồ hôi. Chợt thầy phun ra một ngụm máu Khi vừa rồi, một âm thanh như tiếng sấm vang vọng lên. Âm thanh này duy nhất thầy hưởng nghe thấy. Người nhà ông Năm nháo nhào, lao đến hỏi hằng Thầy hưởng lắc đầu thì thào mà nói. Không có gì đâu. Người nhà coi cho ông uống một ly trà gần mỗi ngày đi. Rồi đợi cho tới chừng nào, tôi có thể tìm ra cách giải. Người nhà ông Năm thở vào đôi chút. Vừa nghe thầy nói vậy, thì lại càng buồn hơn. Tại nhà bà Tám bây giờ chẳng rõ nguyên do thế nào. Thằng con trai vừa từ bên ngoài công ty trở về thì nó đột ngột trở nên co giật như động kinh. Rồi đến ông chồng bà cũng lăn ra co giật làm cho bà vô cùng hoảng hốt Bà lớn giọng gọi Thằng Phú, thằng Tài đâu rồi? Tụi mày vào đây giúp tao với coi, nhanh lên coi. Hai thanh niên lầy hoay phía ngoài sân. Nghe bà Tám gọi thì tức tốc chạy vào. Chuyện như vậy cô Tám Bà Tám méo máu khóc lóc Chỉ ngón tay vào người thằng con trai tôi mày coi đưa chú với anh của mày Tới bệnh viện giúp tao với Hai thanh niên liền đỡ hai người Đang nằm sóng xoài dưới đất ra ngoài xe Rồi chở tới bệnh viện Tuy nhiên Tình trạng cả hai cho con nhà này Không khác gì so với ông Năm cả Vị bác sĩ thăm khám xong Thì bảo là mọi trạng thái bình thường Và có thể về nhà bất cứ lúc nào Điều đang nói ở đây là không phải chỉ riêng nhà bà Tám mà tất cả đàn ông trong cái ấp này đang ở trong nhà thì bỗng lăn đùng ra giải đành đạch như con cá mắc cạn. Và tất cả đều chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà chỉ nhà ông Phùng và nhà Tuấn không một ảnh hưởng nào. Tuấn còn khỏe mạnh, hay tình có chuyện lạ, cậu liền chạy đi giúp đỡ từng nhà. Bệnh xã người ta thậm chí còn tưởng rằng loại virus lạ kia Nó đã về Liền cho người xuống kiểm tra Nhưng rồi kết quả lại bằng không Không có bệnh tật nào cả Chỉ là ngất xỉu bình thường Trong cái ấp nhỏ bây giờ cảm thấy bất an Chẳng biết cái tai họa đang xảy ra Là như thế nào Còn ở bên chùa Thầy Hưởng đang nghỉ ngơi Bỗng có một tiếng nói Tại sao mày lại xem vào chuyện của tao hả Thầy Hưởng mở bừng mắt ra Nhìn xung quanh Nhưng chẳng thấy ai cả Thầy Cao mày hỏi Là ai đừng nói chuyện đó Đừng có cố chấp nữa Lúc sớm ta đã cảnh cáo người rồi Nếu còn xem vào Thì không có nhẹ như vậy đâu Dứt lời Cả căn phòng trở nên im liềm Thầy hưởng đảo mắt nhìn quanh Không thấy gì nữa Thầy thở hắt ra một hơi Người là ai Sao có thể vào chùa một cách hiền ngang như vậy? Thật ra, mình không phải là đối thủ của hắn rồi. Suy nghĩ giây lát, thầy hưởng đứng bật dậy, lấy ba lô bỏ vào trong một vài bộ đồ, nhanh chóng rời khỏi chùa ngay trong đêm. Tại nhà của Lâm, một giọng nói tức giận từ gã khọt vang lên: Lâm, tại sao còn lại bỏ sót hai nhà, hả? Tại sao mình phải làm với tất cả mà không có ngoại lệ hả chú? Chúng ta phải giết sạch chúng nó thì mới được. Tại sao vậy? Con chỉ muốn yểm những nhà đã đối xử tệ với con thôi mà. Con chỉ muốn hại những nhà kia thôi sao? Còn chú thì khác đó. Chú muốn xử hết. Chú muốn gỡ một nỗi hoàng cho một người đã chết cách đây hơn bốn chục năm. Lâm nhíu mài, khoảng thời gian theo gã khọt, cậu vẫn chưa từng nghe gã kể về chuyện này bất cứ lần nào. Cậu tò mò hỏi, Ờ, ng người nào vậy chú? Một người con gái chú rất yêu thương. Cô đã bị cưỡng bức và sát hại vì không tìm ra hùng thú, nên chú muốn xử hết tụi nó. Còn phải giúp chú một tay. Đó đã là câu chuyện của 40 năm về trước Lúc đó tại cái ấp nhỏ này Đã xảy ra một vụ án chấn động Một cô gái tuổi đôi mươi Bị cưỡng bức rồi sát hại bên lề đường Vậy mà không một ai tìm ra được hung thủ Dường như kẻ thủ ác Đã bốc hơi khỏi thế gian này Khi làm nghe xong câu chuyện Cậu gật đầu thở dài mà nói Chú có thể tha cho những người Mà con yêu quý được không <cười> Nếu vậy Thì con phải giúp chú xử lý sạch sẽ tụi nó Hả Được chứ Lâm tuy có chút đắn đo, Hồi lâu cậu cũng gật đầu đồng ý Theo gã thời gian dài Cậu học được phép của gã truyền cho Mà không chỉ là toàn bộ sự tinh túy của gã Thậm chí bây giờ Đôi khi cậu còn mạnh hơn cả gã Xét theo phương diện làm pháp đen Nhưng một cái cậu thua gã Chính là sự tàn nhẫn, không từ bất cứ thủ đoạn nào, chỉ để đạt được mục đích. Và đôi lần, cậu thấy gã trở nên mất kiểm soát và không biết được mình là ai, ngay cả tên còn quên mất. Làm nhanh chóng lái xe, dạo quanh con ấp nhỏ. Bây giờ nhà nào cũng vọng ra tiếng khóc, tiếng nôn mỡ. Cậu chẳng biết điều mình đang làm là đúng hay sai. Nhưng hiện tại, nó đã quá lớn so với những ý định ban đầu của cậu. Ánh mắt dòm ngó xung quanh Cậu không để ý phía trước mình Xuất hiện một người con gái Đang bước đi thất thiểu giữa đường Đến khi nhận thức lại được Thì cậu phanh gấp Nhưng cũng tông vào người kia Ngã sang bên đường Cậu vội vàng xuống xe hỏi hàng cô gái Cô ơi Cô có sao không Cô gái bật khóc nức nở Mái tóc bù xù của cô Che phủ hết đi gương mặt Làm cho Lâm không biết là người nào Một cơn gió thổi qua, hất mái tóc bay lên. Một gương mặt với nhiều vết bầm tím. Chỉ trong một vài giây, Lâm cũng biết là ai. Cậu lên tiếng hỏi. À, có phải dân không? Cô gái vừa nghe đến tên mình, thì liền ngừng ngay tiếng khóc, vẽ mái tóc ra nhìn cho rõ. Cô cao mài một lúc, cũng thốt lên được một cái tên. Lâm phải không? À, tôi đây nè. Ủa rồi bà bị sao mà mặt mày Thành ra nông nổi như vậy nè trời Còn chồng con bà đâu Tôi bị Tôi bị chồng tôi đánh Anh ta ngoại tình Rồi đánh tôi Còn giết đơn ly dị nữa Anh ta đuổi tôi ra đường Giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa Rồi sao không về nhà đi Mà lại lang thang ở ngoài đường Nhà tôi bị thế chấp lâu rồi Giờ tôi đâu còn nhà nữa đâu mà về Lâm không thể tin được những gì đang diễn ra Nó đến một cách bất ngờ Hít một hơi thật sâu Cậu thở dài rồi nói Để tôi dẫn bà Qua bên nhà ông Tuấn nghe Cho bà ở nhờ đó ăn vài bữa Rồi có gì tôi thuê nhà cho bà Thấy Vân đắn đo Lâm nói tiếp Đừng có ngại cái gì hết đó Để tôi giúp cho ừ, Vậy tôi cảm ơn ông nhiều nghe Hai người nhanh chóng bước lên xe Trên đường đi Cả hai không nói với nhau điều gì Chỉ biết im lặng Đến nhà Tuấn Thì cánh cửa đóng im liềm Đèn tối ôm Lâm lên tiếng gọi Tuấn ơi, có nhà không? Tuấn ơi Đồ chừng vài phút Tuấn từ bên ngoài đường Lái xe về Thấy có hai người đang đứng trước nhà mình Cậu lớn tiếng hỏi Ai vậy? Sao giờ này còn đứng ở nhà tôi? Tôi là Tuấn cũng nhìn kỹ lại thì ra là Lâm. Nhìn sang cô gái bên cạnh không biết là ai, tóc tai cứ che phủ hết mặt. Không đợi cho bạn nói, Lâm chỉ tay vào trong nhà. "Vào trong đi, tôi nói cho nghe." Ba người bước vào bên trong căn chòi lá. Lâm tiến đến giường ngồi xuống, Vân cũng ngồi theo sau. Tốn rót nước mời hai người, đoạn hỏi. "Chuyện gì nói đi, sao thần bí vậy?" "Ừ, tôi <cười> muốn nhờ ông" để cho cổ ngủ nhờ đây một vài hôm được không tuấn đang cười thì im bặt gãi đầu mà hỏi trời dẫn cái lạ về nhà ngủ hả chắc con vợ tương lai của tôi nó biết nó xé tôi làm đôi á ông giỡn không có vui nha. tôi nghiêm túc không có giỡn đâu chuyện này tôi nhờ ông thiệt á nhưng mà ông biết đây là ai không đây là dân đó nhỏ bản thân tụi mình hồi còn nhỏ nè tuấn hết bất ngờ này đi đến bất ngờ khác Vân chạm rãi vén tóc ra Cho Tuấn nhìn rõ Lập tức cậu ta thốt lên Trời đất ơi Dân Ủa mặt mày bà bị sao vậy có bị chồng bạc đãi, Cho nên giờ không chống nương thân Ông Long Phước giúp cổ nghe Ừ thì ở đây cũng được Tôi về nhà vợ tôi ở bên kia tạm vài bữa Mấy ngày nữa đội xây dựng cũng không có làm đâu Lâm thở phào Bởi nếu đây là nhà ở Thì cậu lại cảm thấy có lỗi với bạn mình Tuấn nhanh chóng ra ngoài xe Rồi qua bên nhà vợ ngủ nhờ Vân bây giờ lên tiếng hỏi Mà Lâm nè Sao nhà trong xóm ai cũng khóc lóc hết trơn vậy Bộ có chuyện gì hả <cười> Nhưng đừng có quan tâm nhiều Cứ kệ họ đi Mà nè tối nay 12 giờ khuya mà đừng có ra ngoài nha Nhớ kỹ là tôi dặn đó Vân gật đầu Lâm đứng dậy đưa mắt quan sát một hồi Cũng lên xe quay về nhà mình Và cũng như mọi khi, cậu vừa bước vào trong phòng, lão khọt lại lên tiếng hỏi. Con vừa đi đâu về đó Lâm? À, con đi ra ngoài có chút việc thôi à? Hơ, con làm gì thì làm, nhưng mà tuyệt đối không để chuyện tình cảm nam nữ xen vào việc đó nghe chưa? Lâm im lặng, gã khọt dường như quan sát được những chuyện cậu đã làm. Giọng gã lại vang lên dặn dò. Tối nay con làm phép đi, ta yểm trợ cho. Lâm dạ một tiếng, rồi nằm xuống sofa, nhắm mắt thư giãn. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Lâm liền ngồi bật dậy, đi lấy những món đồ cần thiết, đem ra giữa khoảng sân trống, rồi mới quay trở lại trong nhà. Tiến đến phòng của gã khọt. Gõ cửa hai lần, bên trong chậm rãi mở ra. Ba con người nộm làm bằng giấy bay ra ngoài cửa, rồi rớt xuống. Lâm đưa tay cầm lên, cậu liền đọc tên ghi trên giấy. <cười> Là nhà bà Tám Lan. <cười> Còn muốn thực hiện với nhà này lắm có đúng không? con <cười> tùy ý đi. Lâm gật đầu, đem bà con người đọm ra ngoài sân đặt xuống đất, mỗi con cách nhau một gang tay. Bà Tám Lan bây giờ đang ở nhà nhìn chồng và con trai, đang nằm im trên giường, hơi thở vẫn đều đều. Bà đứng dậy xoay người, định đi uống nước Thì đột nhiên bóng đèn chấp tắt lia lịa. Bà khó chịu Mẹ nó, cái gì nữa vậy trời Sau câu nói ấy, bà có cảm giác như ai đó đang đứng ở phía sau Nhưng khi quay mặt lại, thì chẳng thấy gì ngoài cái bóng đèn nhấp nháy Rồi đột ngột tất cả mọi ánh đèn đều đồng loạt tắt ngấm Cảm thấy có phần hơi hoang mang Bà liền mò mẫm bước lên giường Đột nhiên có một cánh tay dơ ra Bà ta vừa chụp lấy Thì vội vàng rút lại Bởi cánh tay kia lạnh như bằng Bà run rẩy hỏi Ông đừng có giỡn như vậy chứ Cô ngại tôi đứng tìm tôi chết đó Không có tiếng đáp trả Từ chồng mình Mà thay vào đó Là tất cả các bóng đã đồng loạt bật sáng Rồi một gương mặt Một bên trắng bệch, Một bên thì nát như đống thịt heo xay Nó từ từ áp sát vào bà tám Không nói cũng biết, nỗi sợ hãi trong bà lúc này đang dâng lên cao. Còn gương mặt kia bây giờ đã nở ra một nụ cười quái dị. Bà tám bây giờ chỉ còn biết quỳ xuống bái lạy Phan Sinh. Thế nhưng ánh đèn lại vụt tắt, khiến cho bà chẳng còn thấy gì đằng trước nữa. Tim bà đập một lúc càng nhanh, đảo mắt nhìn quanh thì chỉ có một màn đêm bao trùm. Cái đèn chùm phía trên trần nhà bất chợt rơi thẳng xuống. đè lên người bà tám, làm cho bà không kịp trăn trối điều gì. Xung quanh lại vang lên tiếng cười. Chồng bà và con trai cũng không thoát khỏi cái chết. Cả hai lên cơn co giật, tắt thở ngay sau đó không lâu. Bên này lầm lầm phép xong, thì cảm nhận được trái tim mình có chút đau đớn. Một đốm đỏ từ trên bầu trời bay thẳng vào trong cái lọ màu trắng dưới nền. Lầm cất vào trong túi. Bây giờ cậu cảm nhận được nó mạnh hơn trước rất nhiều. Lâm tự hỏi Mình kêu nó từ từ ăn linh hồn thôi Sao bây giờ nó lại mạnh tới cỡ này vậy Điều này cậu không thể lý giải được Lâm bước vào trong nhà Đặt cái lọ lên trên bàn Cậu lấy kim trích lên đầu ngón tay Nhỏ vào lọ vài giọt máu Bên trong lọ lập lè ánh sáng đỏ Lâm liền đóng nắp lại Gã khọt tuyệt nhiên chẳng nói gì Chỉ im lặng cho đến sáng hôm sau Khi Lâm tỉnh dậy cũng đã hơn quá trưa, rửa mặt vệ sinh rồi lấy xe chạy qua bên nhà Tuấn. Vâng, bây giờ đang ngồi ngoài trời, ghi ghi chép chép cái gì đó. Thấy Lâm đến thì cô vội kéo tay cậu vào bên trong thông báo một tin chấn động. Lâm có nghe gì chưa? Gia đình bà Tám chết rồi đó. Cái gì? Lâm trợn mắt ngạc nhiên, cậu không thể tin được. Trong khi tối qua, cậu đã làm gì đâu? Lâm tỏ vẻ sợ hãi. Sao dân biết? Tôi nghe mọi người bạn tán quá trời nè. Rồi cả cái xóm này á cũng không biết tại sao. Ai cũng lan đùng ra xỉu trơn á. Lạ thiệt luôn. Ờ, thì lão quá mà. Ờ mà dân ăn gì chưa? Tôi mua cơm cho bà nè. Để tôi ra xe lấy cho. Tranh thủ ăn uống xong á, mình đi kiếm nhà trọ cho bà luôn nghe. Giờ đây trong lòng cậu ta, đang dâng lên những hoài nghi cùng những cảm xúc khó tả. Đặc biệt, nguyên do vì sao... Mấy cái ngãi do chính Lâm nuôi Lại không nghe theo lời của Lâm Ngãi đi sát hại người như rạ Là nguyên nhân vì sao Cho đến sáng hôm sau Cả sớm lại dậy sống thêm một lần nữa Chuyện là đêm hôm qua Lại có hai người chết Mà không rõ nguyên nhân Trong miệng họ còn có cả một nhóm tóc đen cột lại Mà lạ một điều Là từ sau ba mạng người nhà bà Tám Lan Đột ngột ra đi Thì chính Lâm đã tạm ngưng Không luyện bùa chú nữa Vậy mà giờ đây Lúc này cậu dự cảm Không lẽ mọi chuyện Là cho chú khọt làm hết sao Nghĩ vậy Cậu nhìn lên tấm gương trên xe Thấy trên đầu có nhiều tóc bạc hơn bình thường Lâm bắt đầu cảm thấy chú khọt Càng lúc càng có nhiều điểm đáng nghi ngờ Cậu cũng suy nghĩ rằng Nếu bây giờ đem chuyện này về hỏi chú khọt Thì chắc chắn ông ta cũng chỉ cười cười rồi cho qua mà thôi trời dần trở về tối một không khí u ám bao trùm cả cái xóm nhỏ tiếng kèn tiếng trống mỗi lúc lại vang lên thật não nề lâm lái xe đi trên con đường xóm để quan sát đánh giá tình hình sau nhiều chuyện đã trải qua thì giờ đây cậu đã không muốn phải sát hại thêm bất cứ người nào nữa lâm đưa ra quyết định là sẽ thu lại những lá bùa mà mình đã yếm Ở những căn nhà kia Và dĩ nhiên điều này chẳng khác gì Là lời thách thức đối đầu với gã khọt Đến khoảng 10 giờ đêm Tại một căn nhà Cách nhà bà Tám Lan Độ vài trăm bước chân Là sự xuất hiện của hai vị thầy Một là thầy hưởng Còn người kia chính là huynh đệ Đồng môn của ông Với pháp hiệu sư Tâm Luân Chuyện là hai vị thầy này vừa đến đây Thì đã nhanh chóng phân phát mấy lá bùa cho các gia đình có người gặp nạn Và điều kỳ diệu đã xảy ra Tất cả mọi người khi đã uống bùa vào Ai nấy cũng cảm thấy tươi tỉnh hơn Sắc mặt hồng hào trở lại Thầy Hưởng cùng Sư Tâm Luân đến quá khuya Thì cũng đã phân phát hết cho mọi người Cả hai thầy giờ đây đang đi trên con đường đất Thì bỗng dưng phía trước xuất hiện một đốm đỏ Sư Tâm Luân và Thầy Hưởng biết là cái thứ kia đến tìm mình nên lập tức đuổi theo. Khi đến một miếng đất trống, họ nhìn thấy có một người đàn ông đứng xoay lưng về phía hai ông thầy. Trên đầu ông ta còn có một ánh sáng đỏ lập lè. Sư tâm luân nhẹ giọng hỏi, tại sao thí chủ lại đang tâm hại người một cách vô cớ như vậy chứ? Người kia chậm rãi xoay người lại và đó chính là gã khọt. Gã ta nhìn hai thầy, hưởng và luân. Rồi nhếch mép hỏi Hỏi người có biết là đang phá chuyện tốt của ta không hả? Thầy hưởng hắn vọng, Chuyện tốt của ông là sát hại nhiều người đến như vậy sao? <cười> Ê, sao mà không hả? Bởi ta có thể trở thành vua có loài quỷ đó Đừng có sát hại những người vô tội nữa Tới đây phá chuyện của ta Còn nói dòng điều đạo lý nữa sao Dứt lời Gã khọt móc trong túi ra Hai con rết Ném về phía hai người Thầy hưởng và sư luân may mắn Có thể né được Đặc biệt thầy hưởng biết pháp lực mình có hạn Nên tranh thủ né sang một bên Vì thầy biết trước Nếu đứng lại Cũng có giúp ích gì được đâu Bây giờ chỉ còn sư tâm luân Và gã khọt đối đầu Sự lấy trong túi vải ra một cái chuông Và một sợi chuỗi Ném sợi chuỗi lên không Vậy mà nó không chịu rớt xuống Cứ xoay lòng vòng trên đầu Sự lắc cái chuông đồng trong tay Hệt như ấn nút điều khiển Sợi chuỗi hạt nhận tín hiệu Liền lao như tên bắn đến chỗ gã khọt Tuy nhiên gã khọt nào có sợ gì đâu Chỉ biết cười nhạt Và cho rằng đó là trò trẻ con Bất thình lình một tiếng ầm rõ to Một bóng màu đỏ nhanh như cắt đánh bay sợi chuỗi. Sư tâm luân liền lắc lên hai hồi chuông. Sợi chuỗi lại bay về trên đầu. Gã khọt liền hét lớn một tiếng. Bóng đỏ trước mặt liền lao đến đắm thẳng vào ngực sư tâm luân, Khiến cho sư bay về phía sau rồi rớt xuống dưới chân thầy hưởng. Thầy hưởng đang chưa biết tính làm sao thì bất chợt từ xa. Có một bóng người lao đến rồi đột ngột đứng khoanh tay trước mặt hai thầy. Lúc này gã khọt phải ngạc nhiên Khóe mắt giật giật Gã lớn giọng hỏi Mày Mày làm cái gì vậy hả Lâm Lâm trầm mặt Gương mặt lạnh lùng Có phải Ông đã giết mẹ tôi không Mày bị điên hả Tao chính là người đã cứu mẹ mày đó Bữa đó Ông đã cho thứ gì vô miệng mẹ tôi Cho nên bà Mới độc tử Có đúng không Gã khọt cười lớn, những bí mật bao lâu này vậy mà bây giờ đã bị phanh phui. Gã thấy cũng không còn gì nữa để mà che giấu Mày hay đó Lâm mà <cười> mới có 15 năm mà mày dân ra rồi, giỏi, giỏi lắm. Lâm nghiến răng, tức đến rung người. Sau bao nhiêu năm bị lừa, nay mới nhận ra kẻ lười gạt thao túng tâm lý mình, lại vừa là ân nhân. Vừa là kẻ thù Gã khọt vào đây cảm thấy rất vui Gã lại cười lớn <cười> Mày có muốn biết tại sao tao làm như vậy không Tao nghi mẹ mày dính líu đến chuyện người con gái tao yêu bị sát hại đó Bởi vậy tao mới ra tay. Lúc đó tao muốn xử hết tất cả người dân nơi này rồi đó Nhưng mà pháp lực của tao còn quá yếu Nên tao cần thêm thời gian sao mày có biết không Ông trời ông giúp tao Có được một người thế mạng hoàn hảo Người đó không ai khác Chính là mày đó Lâm mà. <cười> Lúc này thầy hưởng tiến đến Lâm Rồi hỏi Cậu nuôi một loại ngãi có đúng không Theo như ta biết Thì thật chất Gá ta mới chính là người nuôi Và không chế nó Còn cậu chỉ là kẻ thế thần thôi Thì ra bữa giờ Thầy hưởng đi tìm gặp sư Luân Rồi tìm hiểu về nguồn gốc Của cái loại bùa hiểm độc Và cũng từ đó mà có được lời giải đáp Làm nghe xong thì hiểu tại sao dạo này Cơ thể hay mệt mỏi Vì chính là ngải càng mạnh Thì sức cậu càng yếu đi Và đó chính là nguyên nhân Khọt muốn cậu làm vật thế thân Ông thật là ác độc Chuyện như vậy Ông cũng dám làm sao Nói đoạn Cậu móc trong người ra hai cái hũ nhỏ Khi mở nắp Thì liền xuất hiện hai con rắn bằng đầu ngón tay Chúng bỏ lúc nhúc trước mặt Lâm Gã khọt thấy vậy Thì thốt lên Mày nuôi thiên tỷ từ khi nào hả <cười> Tôi nuôi nó từ khi ông về đây bài mô làm kế hoạch đó à, Người ta muốn nuôi thiên tỷ là một điều khó Mày nuôi được là giỏi rồi đó Nhưng người ta mất hàng chục năm Mới có thể hoàn thiện nó Mày chỉ mới một năm Đòi đánh được với tao sao Thiệt nực cười. cười Muốn biết đủ lực hay không Thì ông cứ coi thử đi là biết Chứ có gì đâu Lâm đưa tay bắt ấn Hai con rắn phía dưới bò quấn lấy nhau Một cột sáng cao vài mét Từ hai con rắn phát ra Chúng liệt nhanh như cắt bay lên Phóng vèo đến chỗ gã khọt Gã không chừng chừ Đưa tay bắt ấn Bóng đỏ vào cả cặp rết lúc này Cũng xuất hiện đỡ đòn từ hai con rắn nhỏ Gã khọt bị đánh lùi về sau vài bước Lúc này thuận thế sự Tâm Luân và Thầy Hưởng Cùng nhau đánh ra một đòn kết thúc Gã khọt giờ đây Làm sao mà đỡ nổi với sức tấn công của ba người Chạy là thượng sách Gã hét lên một tiếng Cái đốm đỏ bài đến trắng đòn Gã liền nhân cơ hội đó Mà co dò chạy đi sự Tâm Luân thừa thắng xong lên Ông lắc cái chuông rút sợi chuỗi Và đánh nhẹ lên tay Lâm và thầy hưởng Cốt yếu là để cả ba cùng hợp lực Diệt trừ gã khọt Cũng chính lúc này Có một cô gái với gương mặt xinh xắn Nhưng người thì bị cháy lỗ chỗ Xuất hiện từ phía đống đỏ của gã khọt Thấy vậy nên cả ba chùng bước Sư Luân cất giọng hỏi Cô đường đây là ai Tại sao lại làm ngã cho cái tình khốn kia chứ Là con bị khống chế còn không kiểm soát được hành động của mình. Lâm cũng nhận biết ngãi mình nuôi trong suốt thời gian qua thực chất là một vong hồn. Sư lại hỏi Cô tên là gì? Con tên là Ý là là người yêu của xung Khọt. À, có phải cô gái mà ông ta thương yêu không? Vậy thật ra là ai đã giết cô? Chính là xung Khọt. Lâm vừa nghe thì trợn tròn mắt ngạc nhiên Vọng hồn như ý giải thích Xung khọt lúc yêu thương là vậy Nhưng khi tính cách thứ hai của hắn trỗi dậy Thì không kiểm soát được Và vô tình lại sát hại tôi Nhưng lúc đó hắn đã có một chút tài phép Cho nên đã xóa được toàn bộ dấu vết Mà không ai hay biết Vậy là cái chết của cô gái Mà xung khọt yêu thương Chính là do gã đã ra tay Và phần ký ức đó bị quên đi Khi gã trở về bình thường Thì mọi chuyện đã vỡ lẽ. Gã mang theo mối thù hàng suốt 40 năm qua Xung khột đang bắt cô gái của anh kìa Đi cứu nhanh lên đi Nếu không chuyện tồi tệ sẽ diễn ra đó Lâm lập tức phóng nhanh về nhà mình Thầy hưởng liền thu vong hồn như ý vào trong bùa, Rồi cùng sư Tâm Luân chạy theo Lâm Về đến nhà thì thấy gã khọt đang bày bàn lễ bên góc tường vân đã bị trói và bịt chặt miệng gã khọt đôi mắt nhìn ra thấy đệ tử mình đã về gã mỉm cười cầm con dao trên bàn lễ tiến đến chỗ vân đang bị trói gã lướt con dao qua mặt cô cười lên khanh khách bỏ cô ấy ra thôi đừng có tỏ vẻ nữa <cười> giờ mày đi tới bàn làm phép xử hết cái xóm này cho tao đi rồi tao thả cho nó Lâm nhìn gã khọt bây giờ không khác gì một kẻ tâm thần Cậu cũng không còn con đường lựa chọn nào khác Cậu chậm rãi tiến về phía cái bàn lễ Đang để hàng chục con người nộm Với đủ tên tuổi nạn nhân trên đó Lâm biết người trong xóm Đã giải được hết bùa Nhưng một khi cậu làm phép Thì họ vẫn chết Giờ đây thầy hưởng cùng sư tâm luân Vừa kịp tới nơi Nhanh tay Thầy hưởng ném lá bùa đang chứa linh hồn của như ý ra Một bóng người xuất hiện Cô nhịn gã gọi một tiếng yêu thương Anh Khọt à buông bỏ đi anh Lúc này Lâm cũng đã tiến gần đến chỗ gã Lợi dụng lúc gã đang lơ là Thì đạp một cú mạnh Làm cây dao bay đi xa Sau đó Lâm dùng tuyệt kỹ tác động vật lý lên người thọt Rồi đè gã dưới đất Thế nhưng gã Khọt vẫn cười lên khanh khách Âm thanh mỗi lúc càng xa Cơ thể của gã cũng dần dần tan biến Lâm chẳng biết là chuyện gì Vội vàng lùi ra xa Đến khi không còn hình bóng của gã nữa Cậu mới dám tiến đến Gỡ trói cho Vân Và ôm chầm lấy cô Bẵng đi một thời gian Sau khi Lâm đã giải quyết hết mọi thứ Và đồng thời Bàn giao lại chuyện làm ăn của mình cho Tuấn tiếp quản Cậu ta cùng Vân Đi giúp đời trên con đường trả nghiệp của mình